Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 954 Cựu sắc hỗn độn lôi kiếp 1. Mấy người rất nhanh liền trở về bên trong ngũ nhạc thành, mà lúc này tu vi của dương lỗi đã đạt đến cực hạn, tùy thời có thể dẫn động thiên kiếp. Chúng ta hộ pháp cho ngươi A, nhạc bất phàm nói, được, dương lỗi cũng không có từ chối, gật đầu nói, các ngươi tránh ra một chút, ta muốn độ kiếp rồi, dương lỗi không biết thiên kiếp của mình sẽ là tình huống như thế nào nhưng có thể khẳng định thiên kiếp của mình so với người bình thường là khủng bố hơn nhiều lắm, vì mình tu luyện quá nghịch thiên rồi, tuổi tác mới 20 tuổi, bây giờ liền đã đạt đến thiên tiên cảnh giới, cái tốc độ tu luyện này, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Ầm ầm. Ầm ầm, trong nháy mắt trời đen lại, một đám kiếp cực lớn xuất hiện ở phía trên dương lỗi, không đúng, dương lỗi cảm giác không đúng, kiếp vân của mình dường như không phải màu đen, rõ ràng thời gian dần qua biến thành chín màu, chuyện này Đây là cửu sắc lôi kiếp, cái này quá. Quá kinh khủng, hắn là người nào, rõ ràng đưa tới cửu sắc lôi kiếp, Vũ Nhạc bất phàm khiếp sợ, Chung Hán Dũng cũng khiếp sợ, trời ạ, đó là cái tình huống gì, cửu sắc kiếp vân, có người độ kiếp, hơn nữa còn là cửu sắc kiếp vân, cái cửu sắc kiếp vân kia là hỗn độn lôi kiếp a, là người nào biến thái như thế, rõ ràng đưa tới hỗn độn lôi kiếp, ghê gớm, ghê gớm, Vũ Nhạc thành ta muốn ra một kỳ tài có 102 rồi. Cửu sắc kiếp Vân A, cái này ghê gớm, thật là làm cho người ta kinh nhạc, đúng vậy A, người này về sau thành tựu bất khả hạn lượng, ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành thánh nhân, nói nhảm, thánh nhân, nào có dễ dàng như vậy, nghe nói thời điểm thánh nhân độ kiếp, cũng chỉ là thất sắc lôi kiếp mà thôi, cái cửu sắc lôi kiếp này là tồn tại trong truyền thuyết A, nghe đồn bên trong đất trời, duy nhất từng xuất hiện qua cửu sắc lôi kiếp, chính là bàn cổ đại thần, đúng vậy A, hừ. Ta mới không tin có người có thể cùng bàn cổ đại thần đánh đồng, nơi đóng quân của ma tộc, đó là cái gì? Ngư Công Sơn nói, có người độ kiếp, lại là cửu sắc lôi kiếp, người này không thể lưu, tuyệt đối không thể lưu. Hồng Nguyệt nhìn thấy kiếp vân chính màu kia, trong lòng kinh hải, đúng vậy, người này nếu như không thể lôi kéo tới, nhất định phải giết chết, tuyệt đối không thể để cho hắn lớn lên. Ngư Công Sơn biến sắc, cửu sắc lôi kiếp, có thể xuất hiện cửu sắc lôi kiếp, quá kinh khủng. Trong truyền thuyết xuất hiện cửu sắc lôi kiếp, tuyệt đối là tôn giả có thể đột phá thánh nhân, khống chế vũ trụ, cho dù chết, cũng không thể khiến hắn độ kiếp thành công, đi, chúng ta bây giờ liền đi, Hồng Nguyệt nói, mà Dương Lỗi đương nhiên cũng đã nghe được âm thanh bốn phía, không nghĩ tới lôi kiếp của mình nghịch thiên như vậy, lại là cửu sắc lôi kiếp trong truyền thuyết, mặc dù mình là vượt qua thiên kiếp, cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích rồi, Dương Lỗi, ngươi yên tâm độ kiếp, chúng ta giúp ngươi thủ hộ. Bọn người nhạc bất phàm canh giữ ở bốn phía dương lỗi, đương nhiên cũng cách rất xa, một khi bị lôi kiếp ảnh hưởng đến, hấp dẫn tới, đó cũng không phải là nói giỡn, cửu sắc lôi kiếp, mặc dù chỉ là thiên tiên kiếp, nhưng cũng là rất khủng bố, huy năng cái lôi kiếp này, chỉ sợ không một chút nào kém kim tiên lôi kiếp, thậm chí có thể so với đại la kim tiên lôi kiếp, trên bầu trời, cửu sắc kiếp vân không ngừng lăn lộn, không ngừng xúc tích lực lượng, cái cửu sắc kiếp vân này rõ ràng mang theo thiên địa uy áp Không được, có người đến, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tiếp cận. Lúc này nhạc bất phàm cảm thấy có cao thủ tiếp cận. Người này đúng là hai vị Đại La Kim Tiên cao thủ của ma tộc. Một cái là Ngưu Công Sơn, mà tên còn lại đó là Hồng Nguyệt. Hai người này là thống lĩnh đội nhân mã ma tộc này. Hai người đều là Đại La Kim Tiên cảnh giới. Ngưu Công Sơn đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ, mà Hồng Nguyệt cũng là Đại La Kim Tiên trung kỳ. Hai Đại La Kim Tiên làm sao bây giờ? Trung Hán Dũng cảm giác được thực lực của hai người này, so với bản thân đều mạnh hơn, như vậy liền có thể khẳng định, hai người này tuyệt đối là đại la kim tiên cảnh giới, nhất định phải ngăn trở bọn hắn. Nhạc bất phàm nói, đúng vậy, đây là một lần cơ duyên lớn, cơ duyên to lớn, không nghĩ tới chúng ta rõ ràng may mắn nhìn thấy người đưa tới cửu sắc hỗn độn lôi kiếp, nếu như có thể cùng hắn giao hảo, cái kia, ngày sau chúng ta nhất định sẽ nhiễm một bộ phận số mệnh A, không sai có thể đưa tới cửu sắc hỗn độn lôi kiếp, tất nhiên là nắm giữ đại khí vận, nói không chừng chúng ta còn có thể đột phá đến đại la kim tiên, thậm chí có có thể đi vào chuẩn thánh, chúng ta nhất định không thể để cho hai ma tộc kia xúc phạm tới hắn, liều chết ngăn cản, tuyệt không thể để cho tới gần hắn, hắn là hy vọng của ngũ nhạc thành chúng ta. chấm chấm chấm. chấm chấm chấm. Đại nhân, người nọ có rất nhiều người thủ hộ, muốn hủy diệt người độ kiếp kia, chỉ sợ vô cùng khó khăn." Hồng Nguyệt nói. Chúng ta xông đi lên, giết đi qua, chỉ cần đi vào trong lôi kiếp, hừ hừ, nếu như có thể đem trọn ngũ nhạc thành này dẫn vào trong lôi kiếp mà nói, như vậy chúng ta không chỉ có thể giết chết người đổ kiếp kia, còn có thể hủy diệt ngũ nhạc thành, ngư công sơn nheo mắt lại, lạnh lùng nói, đây chính là cơ hội trời ban đã đến, bọn hắn tới, chúng ta đi lên cản bọn họ lại, nhạc bất phàm đứng mũi chịu sao, cầm trong tay một thanh trường kích, huy vũ bất phàm, giết à, đến hay lắm. Tiếp ta một quyền, Ngưu công sơn đột nhiên oanh ra một quyền, một đạo hắc mang khủng bố hướng về vị trí dương lỗi oanh kích tới, muốn chết, nhạc bất phàm hừ lạnh một tiếng, đại kích trong tay vung lên, một ánh hào quan chặn quyền mang ngư công sơn oanh kích tới, song phương va chạm, sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt sụp đổ ra, như trong hồ nước yên tĩnh, tức bỏ một tảng đá lớn vậy, hướng về bốn phía lan tràn, hồng nguyệt, ta kiềm chế bọn hắm, người đi đối phó thiếu niên kia, có thể bắt đi liền bắt đi. Không thể, liền dết, ngư công sơn quát lên, được, Hồng Nguyệt nghe vậy gật đầu, cả người rung động, trong nháy mắt biến mất, không được, ngăn trở nàng, nữ nhân này biết không gian pháp tắc, nhạc bất phàm thấy thế quá sợ hãi, không gian pháp tắc Đại La Kim Tiên, đây cũng không phải là nói giỡn, mặc dù nữ nhân kia Tu Vi chỉ là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, nhưng tuyệt đối là nhân vật khủng bố, đủ để cùng Đại La Kim Tiên hậu kỳ chống lại, không tốt, Trung Hán Dũng biến sắc, cảm thấy một cổ sức mạnh kinh khủng. Mà lúc này thiên kiếp của dương lỗi, lùng thứ nhất lôi kiếp cũng oanh kích xuống dưới, lôi kiếp kinh khủng kia tự hồ muốn hủy diệt đi dương lỗi, chương 955, cửu sắc hỗn độn lôi kiếp. 2. Thiên tiên lôi kiếp, tuy rằng cũng chỉ có chính làng lôi kiếp, nhưng lôi kiếp của dương lỗi cũng không phải bình thường, mà là cửu sắc lôi kiếp, đây chính là hỗn độn lôi kiếp, chỗ kinh khủng của nó, đó là tuyệt đối dọa người, quy lực này. Dương Lỗi cảm giác so với lôi kiếp ban đầu ở trong phòng tu luyện Trung Nam Tiên Sơn còn mạnh mẽ hơn. Ầm ầm, một đạo lôi kiếp tàn nhẫn hướng về Dương Lỗi bổ xuống. Đạo lôi kiếp thứ nhất này là yếu nhất. Dương Lỗi muốn lợi dụng lôi kiếp này tu luyện Bất Tử Kim Thân Quyết, Bất Tử Kim Thân Quyết của mình tới tầng thứ tư đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào tầng thứ năm. nhưng mình kẹp ở một bước này đã có một đoạn thời gian rất dài rồi. Nếu như Bất Tử Kim Thân Quyết của mình đạt được tiến bộ, lợi dụng lôi kiếp này Nói không chừng mình có thể tiến vào tầng thứ 6, thậm chí là tầng thứ 7 cũng khó nói, trăng rắc, sấm sét bổ vào trên người dương lỗi, lập tức từng đợt đau đớn truyền đến, đau nhất, thực đau nhất, cái lôi kiếp này, quả nhiên mạnh mẽ, so với lôi kiếp lúc trước ở trong phòng tu luyện mạnh mẽ hơn nhiều lắm, cái này còn chỉ là đạo thứ nhất mà thôi, dương lỗi biết rõ, nếu như mình ngay cả đạo lôi kiếp thứ nhất cũng không có thể đơn giản chống lại mà nói, cái kia liền chỉ có một con đường chết rồi. Dương lỗi cảm giác được mình đột phá, đúng, đột phá, bất tử kim thân quyết đi vào tầng thứ 5, ở dưới sự trợ giúp của hỗn độn lôi kiếp, mình đột phá bích chứng tầng thứ 4, đi vào tầng thứ 5, toàn thân lực lượng tăng lên không ít, mạnh mẽ, cảm giác duy nhất chính là mình liền mạnh mẽ lên rất nhiều, sức mạnh của thân thể mạnh mẽ hầu như gấp đôi, khủng bố, tuyệt đối khủng bố, không tốt, dương lỗi cảm giác không đúng, có người xâm nhập trong lôi kiếp của mình, hơn nữa người này rất mạnh mẽ tuyệt đối là đại la kim tiên, ầm ầm, mà lúc này, đạo lôi kiếp thứ hai cũng hạ xuống, trăng rắc, một đạo lôi kiếp này lần nữa tàn nhẫn oanh kích ở trên người dương lỗi, giờ phút này quần áo toàn thân dương lỗi đã hóa thành hư vô, cái thân thể mạnh mẽ kia, dáng người nguyên bản hoàn tất, ở dưới sấm xét oanh kích, ánh sáng tím quanh quẩn, dương lỗi quơ quơ, quy lực đạo lôi kiếp thứ hai này, hầu như là gấp hai đạo lôi kiếp thứ nhất, nếu như không phải bất tử kim thân quyết của mình đột phá mà nói muốn chống lại đạo lôi kiếp này còn có chút áp lực, hô dương lỗi thở vào nhẹ nhõm, đạo lôi kiếp thứ hai này, mình còn có thể ứng phó, hơn nữa lợi dụng lôi kiếp bất tử kim thân quyết của mình lần nữa đã nhận được tăng lên nếu như tiếp tục như vậy, muốn đột phá tầng thứ 6, tiến vào tầng thứ 7 bất quá là chuyện sớm hay muộn đáng chết, lúc này dương lỗi cảm giác đạo lôi kiếp thứ 3 của mình trở nên vô cùng khủng bố, hầu như là gấp 10 lần đạo lôi kiếp thứ 2 dương lỗi biết rõ Cái phiền phức này đã đến, dựa theo tình huống bình thường, quy lực đạo lôi kiếp thứ ba hẳn là bằng hai đạo lôi kiếp phía trước cộng lại, nhưng hiện tại mạnh nhiều như vậy, cũng là bởi vì đại la kim tiên kia xâm nhập lĩnh vực lôi kiếp của mình gây ra, tiếp tục như vậy mà nói, lôi kiếp của mình cuối cùng nhất sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, dương lỗi ngẫm lại cũng cảm giác sợ nổi da gà, không chừng mình phải thừa nhận lôi kiếp so với đại la kim tiên cao thủ còn mạnh hơn, đương nhiên người có can đảm xâm nhập trong lôi kiếp của mình kia thừa nhận lôi kiếp sẽ càng thêm kinh khủng. Mà lúc này Hồng Nguyệt có khổ tự biết, cái lôi kiếp này quá kinh khủng, cái uy ác mạnh mẽ kia, làm cho nàng chỉ biết tự lo, nếu như muốn tiếp tục tới gần mà nói, muốn liều mạng bị thương bắt được dương lỗi, chỉ sợ mình cũng sẽ chết ở chỗ này. Âm âm, âm âm, hai đạo lôi kiếp bổ xuống, một lớn một nhỏ, nhỏ bổ về phía dương lỗi, mà một đạo sấm xếp lớn kia thì hướng về Hồng Nguyệt banh kích đi. Nàng ở nơi đó, Mà lúc này Trung Hán Dũng phát hiện Hồng Nguyệt tồn tại, không nên đi qua, nhưng chúng ta phải ngăn cản nàng, vạn nhất nếu nàng làm bị thương dương lỗi mà nói, cái kia có thể không ổn, Trung Hán Dũng nói, không được, bây giờ chúng ta tuyệt đối không thể tới, một khi đi qua, cũng sẽ bị lôi kiếp ảnh hướng đến, nói như vậy sẽ là hậu quả gì, Trung Thống lĩnh ngươi tự mình biết, một người trong đó thấy Trung Hán Dũng kích động như thế, vội kéo hắn lại, cái kia phải làm sao, chúng ta không có cách nào giúp hắn chỉ có thể xem bản thân hắn, trăng rắc, dương lỗi bị lôi điện bổ trúng, cả người bị hung hăng oanh kích tiến vào trong lòng đất, PHOC, dương lỗi phun ra một nguồn máu tươi, cái kia quá mạnh mẽ, bị bất tử kim thân quyết luyện hóa được không ít, nhưng vẫn là để cho mình bị thương, cái lôi kiếp này, quy lực quá dũng mảnh, trong cơ thể bị lực lượng lôi điện kinh khủng kia không ngừng phá hư, không hoàn toàn được chữa trị, nhưng mà may mắn, dương lỗi đem lực lượng trong cơ thể mình dung hợp, Lúc này thời gian dần qua chuyển hóa làm tiên nguyên lực, hơn nửa tốc độ cực nhanh, nếu như là người bình thường, chắc chắn sẽ không tấp tốc tốt như vậy, tối thiểu nhất phải chờ tới độ xong lôi kiếp mới có thể hoàn toàn chuyển hóa làm tiên nguyên lực, nhưng Dương Lỗi không giống, bởi vì lúc trước cũng đã tu luyện ra tiên nguyên lực rồi. Ầm ầm, ầm ầm, sức mạnh thật là khủng bố, dùng tu vi Đại La Kim Tiên trung kỳ của ta, rõ ràng thiếu chút nữa ngăn không được, khóe miệng Hồng Nguyệt tràn ra một vệt máu. Nhìn xem kiếp vân còn thai nén sấm xét Trong lòng hiện qua một chút sợ hãi Hiện tại đã có chút hối hận Nhưng mà lúc này đã không còn kịp rồi Âm ầm âm ầm thật đáng chết Trong lòng dương lỗi cũng giận dữ Giết hắn đi, chỉ cần có thể giết hắn đi Cái thiên kiếp này sẽ biến mất Lúc này Ngưu côn sơn hô Muốn giết ta, ngươi có năng lực kia sao Dương lỗi cười lạnh Cả người nhảy tới trên bầu trời Trên lưng phi dực triển khai Hướng về xa xa bay đi Không được, hắn muốn đi Hồng Nguyệt cũng nhìn thấy, muốn chết, quả thực là muốn chết, ở dưới lôi kiếp, lại dám phi hành, thật sự là không biết sống chết, nhìn thấy dương lỗi rõ ràng bay lên, ngư công sơn cười lạnh không thôi, một đạo sấm sét to lớn hướng về dương lỗi oanh kích xuống dưới lần nữa, trong nháy mắt ngắn ngủng, dương lỗi bay ra ngoài thật xa, đầy đủ gần ngàn mét, mà một tia chớp này lại là theo chân dương lỗi, mãnh liệt oanh kích ở trên người của hắn, đụng một tiếng, dương lỗi bị từ phía trên oanh kích xuống, nặng nề rơi trên mặt đất, đau nhất, đau nhất, lúc này dương lỗi cảm giác toàn thân đau nhức kịch liệt, xương cốt toàn thân đều cơ hồ muốn vỡ vụn, lực lượng lôi điện kinh khủng kia, ở trong cơ thể của hắn tùy ý cùng loạn, a dương lỗi chợt quát một tiếng, phá, đột phá cho ta, bất tử kim thân quyết, chương 956, bất tử kim thân quyết tầng thứ 8. Cả người tản mát ra ánh sáng màu vàng, vô số linh khí bị hấp thu trong nháy mắt, Nguyên bản lực lượng lôi điện cũng bị điên cuồng hấp thu vào trong cơ thể, không ngừng chữa trị huyết nhục bị phá hư, quanh, dương lỗi cảm giác giống như một tầng giấy mỏng bị chọc xuyên, đột phá, lần nữa đột phá, bất tử kim thân quyết của mình lại lần nữa đã nhận được đột phá, sức mạnh vô cùng vô tận ở trong người thai ngén, bất tử kim thân quyết đang đột phá một tầng, lúc này lực lượng lại lần nữa gia tăng lên gấp 2, bất tử kim thân quyết tầng thứ 8, mạnh mẽ vô cùng. Nguyên bản bất tử kim thân quyết đột phá là cần năng lượng khổng lồ, áp lực cực lớn, ở dưới tình huống bình thường, căn bản khó có thể đột phá, mỗi đột phá một tầng, đều là thiên nan vạn nan, hơn nữa thống khổ đó là khiến người ta khó có thể chịu được, mà lúc này dương lỗi lợi dụng thiên kiếp, hơn nữa còn là cửu sắc hỗn độn lôi kiếp tăng cường, đây là khủng bố cỡ nào, một lần lại một lần, để dương lỗi phá vỡ cực hạn, bất tử kim thân quyết lại lần nữa đã nhận được đột phá, nếu như không phải như vậy. Không phải lôi kiếp khủng bố này, nếu dương lỗi muốn để bất tử kim thân quyết đạt được đột phá, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng, chí ít ở trong một năm, tối đa có thể đột phá một tầng, muốn tiếp tục đột phá, không có cơ duyên gì mà nói, rất khó ở trong vòng một năm đạt tới tầng thứ 8 làm sao có thể, hắn, hắn rõ ràng chặn, Hồng Nguyệt lại lần nữa ăn một đạo lôi kiếp, lúc này nàng cảm thấy kinh ngạc không thôi, mình ngăn cản lôi kiếp này cũng cảm thấy áp lực cực lớn, Mặc dù mình có thể vượt qua tám đạo lôi kiếp phía trước, nhưng một đạo cuối cùng lại là phiền toái lớn, mặc dù mình có thể vượt qua, đoán chừng bản thân cũng sẽ bị trọng thương, cho nên giờ phút này nàng thấy không có cách nào đánh chết dương lỗi, vậy cũng chỉ có thể lui, quá kinh khủng, quy lực cái lôi kiếp này, chỉ sợ tương đương với kim tiên đại viên mãn cao thủ độ kiếp rồi, không nghĩ tới hắn rõ ràng chống được, chuyện này. Cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Hơn nửa hắn sử dụng chỉ là sức mạnh của thân thể A, khủng bố, khủng bố như vậy, ha ha, ha ha, dương lỗi cười lớn không thôi, bất tử kim thân quyết tầng thứ 8, để dương lỗi tin tưởng tăng nhiều, nhìn xem trên bầu trời đang thai ném tiếp một đạo lôi kiếp, dương lỗi hiếp mắt lại, bất tử kim thân quyết của mình đạt được đột phá, một đạo lôi kiếp kế tiếp này, trên cơ bản không có áp lực gì, bất tử kim thân quyết, mỗi đột phá một tầng, đều sẽ để thực lực của mình tăng nhiều. Cường độ gia tăng thật lớn, bây giờ mình chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể, cũng đủ để cùng thiên tiên hậu kỳ cao thủ chống lại rồi, so với bản thân đoán trước còn mạnh mẽ hơn. Đương nhiên lực lượng lôi kiếp này tăng thêm kinh khủng, tuyệt đối không phải thiên tiên hậu kỳ cao thủ có thể chống lại, mà mặc dù dương lỗi có thể ngăn cản, một nguyên nhân trong đó chính là dương lỗi đối với lôi kiếp có chút năng lực miễn dịch, tăng thêm bất tử kim thân quyết có thể hấp thu lực lượng lôi kiếp cho mình dùng. Cho nên lôi kiếp này mới có thể chỉ dựa vào thân thể chống được, nếu như đổi lại người khác, mặc dù là thân thể mạnh mẽ, cũng tuyệt đối không có khả năng cứng rắn chống được, như vậy chỉ có một con đường chết, biến thái, người điên, quá dũng mãnh, quả nhiên không hổ là có thể đưa tới cửu sắc hỗn độn lôi kiếp, rõ ràng dùng phương pháp mạnh mẽ như vậy đối phó lôi kiếp. Ầm um, ầm, um, ầm um, ầm, um. lại một tia chớp banh kích xuống dưới, quy lực một tia chớp này cực kỳ mạnh mẽ, mơ hồ dần hiện ra lôi cầu. Tuy rằng không phải ngưng thực, nhưng cái lôi cầu này, cửu sắc lôi cầu, đây tuyệt đối là khủng bố đấy, bùng bùng bùng, lôi cầu kinh khủng kia, tàn nhẫn mà đập vào trên người dương lỗi, a Cửu sắc hỗn độn lôi kiếp thì như thế nào, dương lỗi ngửa mặt lên trời thét dài, đột nhiên đánh ra một quyền, trên mặt đất tầng tầng nhất lên một đạo gợn sóng to lớn, mảnh đất bốn phía trong nháy mắt nứt ra, lực lượng lôi điện mạnh mẽ bị dẫn xuống dưới đất, trăng rắc, trăng rắc. Bốn phía cỏ cây trong nháy mắt cháy khô, giấy lên lửa cháy hừng hực, gia hỏa này, chẳng lẽ là hỗn độn lôi thể trong truyền thuyết hay sao, nhìn xem dương lỗi như vậy, bọn người nhạc bất phàm nghĩ tới một loại thể chất, chỉ có loại thể chất này, mới dám chống cự lôi kiếp như thế, thu lực lượng lôi điện đến làm bản thân lớn mạnh, cái lực lượng lôi điện kia, cũng không đối với hắn tạo thành tổn thương, hơn nữa sẽ trở thành đồ bổ của hắn, mà cũng chỉ có thể chất khủng bố như vậy mới có thể đưa tới lôi kiếp biến thái như thế, không, không phải, tuyệt đối không phải hỗn độn lôi thể, tuy rằng hắn lợi dụng một bộ phận lực lượng lôi kiếp, nhưng cũng không có đem nó chứa đựng lên, biến thành bổn nguyên lôi điện lực của bản thân, hơn nữa trước đó trong cơ thể hắn cũng không có lôi điện lực, sấm xét bổn nguyên thuần khiết, chung hắn dũng lắc đầu, cho nên, hắn không phải hỗn độn lôi thể, vậy là cái thể chất gì, không biết, ầm um, ầm, um, ầm um, ầm. Um. Kiếp vân của cửu sắc hỗn độn lôi kiếp tự hồ bị chọc giận, không ngừng cuồn cuộn ép tới càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, ngưng tụ càng ngày càng gấp, linh khí bốn phía đều bị rút sạch rồi, nhất là lực lượng lôi điện, đã hoàn toàn bị rút sạch, lôi điện lực trong phạm vi mấy ngàn dặm, đều bị rút lấy đi qua, tiên giới không thể so với vô cực đại lục, linh khí tiên giới so với vô cực đại lục đẳng cấp muốn cao hơn nhiều, nồng nặc nhiều lắm, lôi điện lực trong toàn bộ phạm vi mấy ngàn dặm bị ngưng tụ cùng một chỗ cái kia là kinh khủng cỡ nào đây tuyệt đối là có thể hủy diệt toàn bộ vô cực đại lục, ầm ầm đây là đạo lôi kiếp thứ 6 rồi một đạo lôi kiếp này đột nhiên bổ xuống cái điện quan cực lớn kia lập lòe đến khiến mắt người cũng thấy không rõ lắm trăng rắc, cái lôi cầu kia trong nháy mắt bao phủ dương lỗi tại vị trí dương lỗi đứng bị đánh ra một cái hố to phạm vi mấy chục mét không được, tại sao có thể như vậy nhìn thấy tình huống này mọi người nhất thời há hốc mồm Phía dưới cái hố to kia không có ai, lẽ nào bị lôi kiếp này đuổi giết hủy diệt, ngay cả linh hồn cũng không có để lại, không, hắn không có chết, các ngươi xem, ở phía trên, giờ phút này cả người dương lỗi đều nổi bồng bền giữa không trung, toàn thân bao quanh sấm sét màu tím, thật là mạnh mẽ, một kích này, lôi điện lực mạnh mẽ bị tan mất đại bộ phận, mà đổi thành một phần nhỏ khác lần nữa bị hấp thu, để bất tử kim thân quyết của dương lỗi lại lần nữa đạt được tăng lên, đạt đến tầng thứ 8 trung kỳ. Từng bước một tăng lên, tốc độ này quá kinh người, tin tưởng chờ mình độ hết thiên kiếp, bất tử kim thân quyết nhất định có thể đạt tới tầng thứ 9, thậm chí là tầng thứ 10 cũng không phải là không có khả năng, chương 957, phong lôi kiếp, sát khí thành long. 1. Bây giờ mình đã vượt qua 6 đạo lôi kiếp phía trước, còn thừa lại 3 đạo, một đạo cuối cùng này, quy lực quá kinh khủng, tuyệt đối không phải mình có thể chống lại, cho nên một đạo cuối cùng. Dương lỗi sẽ mở ra kỹ năng vô địch thủ hộ. Vô địch thủ hộ, tuy rằng thời gian không dài, nhưng đủ để ngăn chặn đạo lôi kiếp cuối cùng kia rồi. Nói cách khác, mình cần thiết cân nhắc, đó là phải như thế nào vượt qua hai đạo lôi kiếp kế tiếp, đạo lôi kiếp thứ bảy cùng đạo lôi kiếp thứ 8 Âm âm, âm âm, vô số điện xà vần quanh, toàn bộ bầu trời đều biến thành thế giới sấm sét có thể thấy được lôi điện lực này là khủng bố như thế nào. Giờ phút này, Dương lỗi không còn dám tiếp tục lợi dụng thân thể mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp nữa rồi, mình đã đạt đến cực hạn, nếu lại chống đỡ như vậy mà nói, quả thực là hành động tìm chết, đương nhiên cũng có khả năng sẽ để cho mình lại đột phá tiếp, nhưng dương lỗi không thể mạo hiểm như thế này, cái này quá nguy hiểm, một đạo hồ quang khủng bố chậm lại, cái hồ quan này dị thường khủng bố, mang theo sức mạnh hủy diệt, dương lỗi cảm thấy hồ quang này mạnh mẽ, nếu như mình thực tiếp tục lợi dụng thân thể mạnh mẽ chống đỡ mà nói. Vậy khẳng định sẽ chết, mặc dù không chết, bản thân cũng sẽ bị trọng thương, không có năng lực ngăn cản tiếp một đạo lôi kiếp, lúc này không thể lại tiếp tục bảo lưu lại, dương lỗi chợt quát một tiếng, lực lượng tinh thần bắt đầu khởi động, diễn thần quyết, lực lượng tinh thần hộ thuẫn, một đạo tấm trắng to lớn trống rỗng xuất hiện, ngăn cản được sấm sét kia, ầm ầm, ầm ầm, cái hồ quang cực lớn khủng bố kia không lưu tình chút nào anh kích lên hộ thuẫn, trăng rắc, trăng rắc, lôi điện lực này quá kinh khủng được lượng tinh thần hộ thuẫn cực lớn kia trong nháy mắt bị đánh nát, thân thể Dương Lỗi rung lên một chút, bị thương, nhưng mà lúc này cũng không phải là thời điểm chữa thương, một đạo hồ quang khủng bố kia sẽ không cho hắn cơ hội nghỉ ngơi, tuy rằng đạo hồ quang kia bị tiêu hao một bộ phận năng lượng, nhưng vẫn cực kỳ khủng bố, có được lực lượng hủy diệt hết thảy, nếu như đánh trúng, tuyệt đối sẽ hóa thành hư vô, Thiên Địa Tù Lao, phong tỏa cho ta, lúc này Dương Lỗi sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất của mình, đó là Không Gian Pháp Tắc Thiên địa tù lao, thiên địa tù lao này hình thành một cái không gian lao tù, đem dương lỗi bao ở trong đó, ầm ầm, lôi điện lực khủng bố, mảnh liệt quanh kích ở trên thiên địa tù lao, một đạo, một đạo, vô số sấm xét mảnh liệt quanh kích, lúc này sắc mặt dương lỗi càng ngày càng trắng xám, thiên địa tù lao bị tiêu hao không ngừng, lực lượng tinh thần của dương lỗi tiêu hao rất nhiều, hơn nữa không chỉ có như thế, tiên nguyên lực của mình tiêu hao cũng cực kỳ nhanh chóng, sắp duy trì không được rồi. Mà đạo hồ Quang khủng bố kia bất quá là tiêu hao một nửa mà thôi. Dương lỗi đột nhiên uống mấy viên thuốc, phù triện cũng thi triển đi ra, đây đều là đang dược chữa trị vết thương, phù triện loại hình khôi phục, nhiều đang dược cùng phù triện như vậy, để dương lỗi khôi phục một bộ phận lực lượng, bùng bùng bùng, thiên địa tù lao trong nháy mắt bị phá, toàn bộ không gian đều đã xảy ra vạn vẹo, trăng rắc, trăng rắc, hồ quang kinh khủng kia đánh nát thiên địa tù lao, trong nháy mắt quanh kích ở trên người dương lỗi. Đạo hồ quan to lớn khủng bố này bị suy yếu đi hầu như 70%. Bây giờ vẻn vẹn chỉ còn lại 30% lực lượng. Nhưng mà 30% này vẫn như cũ vô cùng khủng bố. a bắp thịt toàn thân dương lỗi nhô lên. Lực lượng từng đạo lôi kiếp kia ở trên người dương lỗi không lưu tình chút nào tàn sát bừa bãi, phá hư, phốc. Cả người dương lỗi bị oanh kích xuống dưới. Tiếp đó phun ra một nguồn máu tươi. Tóc từng cây từng cây dựng thẳng lên. Con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, miệng. Đều tràn ra vết máu, lúc này dương lỗi vô cùng thê thảm, thất khiếu chảy máu, phá, phá, phá, liên tiếp ba chữ phá, khí thế dương lỗi lại tăng lên nữa, cả người so với trước đó trở nên mạnh rất nhiều, đột phá, lần nữa đột phá, quá mạnh mẽ, rõ ràng dưới tình huống như vậy còn có thể đột phá, yêu nghiệt, đây mới thực sự là yêu nghiệt A những cái được gọi là thiên tài, cùng hắn so sánh, quả thực yếu phát nổ, khác biệt một trời một vực. Lúc này dương lỗi mở to mắt, ngạo nghẽ mà đứng, tuy rằng thương thế không có triệt để khôi phục, nhưng lúc này bất tử kim thân quyết của dương lỗi lại đột phá tiếp, đạt đến tầng thứ 8 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào tầng thứ 9. Đinh, chúc mừng người chơi huyền nguyên quyết đột phá tầng thứ 16. Không nghĩ tới huyền nguyên quyết cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, rốt cục đột phá giới hạn, đạt đến tầng thứ 16. Đinh, chúc mừng người chơi học được diễn thần quyết quyển thứ 5. Ngạc nhiên mừng rỡ. Đây tuyệt đối là ngạc nhiên mừng rỡ, lực lượng tinh thần triệt để khôi phục, tiên nguyên lực bạo tăng, tuy rằng thương thế không được, nhưng huyền nguyên quyết đột phá, diễn thần quyết cũng đột phá, thực lực bản thân lại lần nữa gia tăng không ít. Đối với đạo lôi kiếp thứ 8 kế tiếp, dương lỗi càng thêm tự tin rồi, vù vù vù, lúc này cùng phong gào thép, rõ ràng xuất hiện phong lôi khủng bố, mọi người lần nữa há hốc mồm, phong lôi, đây cũng không phải là lôi kiếp thuần túy rồi, ẩn chứa lực lượng phong lôi trong đó. Lực lượng phong lôi so với lôi kiếp thuần túy muốn càng mạnh hơn nữa, mạnh hơn mấy lần không thôi, má, đây là muốn chơi chết ta sao, dương lỗi nhìn lên lôi vân trời trên, còn có cùng phong gào thét kia, thầm cười khổ không thôi, cái này đã ra ngoài ý định rồi, lực lượng phong lôi, gió cùng sấm xếp dung hợp, quy lực tăng gấp đôi, nói cách khác, đạo lôi kiếp thứ 8 của mình, quy lực so với hết thảy lôi kiếp phía trước cộng lại, còn mạnh hơn vài lần, phải như thế nào ngăn cản được. Bức tử kim thân quyết của mình chỉ là tầng thứ 8 đỉnh phong mà thôi, nếu như đạt tới tầng thứ 9 mà nói, có lẽ còn có hy vọng, lẽ nào chẳng lẽ mình vẫn là phải vận dụng vô địch thủ hộ sao, không, tuyệt đối không được, nếu như một khi mình vận dụng vô địch thủ hộ, vậy như thế nào có thể ngăn cản một đạo lôi kiếp cuối cùng, một đạo lôi kiếp cuối cùng vô cùng khủng bố, trong lòng dương lỗi vô cùng rõ ràng, một đạo lôi kiếp cuối cùng, so với một đạo này khủng bố hơn nhiều lắm. Nếu như mình ngay cả một đạo lôi kiếp này liền muốn sử dụng vô địch thủ hộ mà nói, cái kia một đạo lôi kiếp cuối cùng, nghĩ cùng đừng nghĩ rồi, khủng bố, thật là khủng khiếp, lại là phong lôi lực, quá kinh khủng, một đạo lôi kiếp này, so với một đạo trước đó khủng bố hơn mấy lần A, hắn có thể ngăn cản được sao, nhạc bất phàm lo lắng không thôi, chương 958, phong lôi kiếp, sát khí thành long. 2. Lúc này ngư côn Sơn Hồng Nguyệt sớm đã rời đi. Mà Hồng Nguyệt cách xa mấy trăm dặm độ kiếp, lúc này cách xa như vậy, lôi kiếp của nàng nếu so với trước đó yếu đi rất nhiều, nhưng cũng là cực kỳ khủng bố, đáng chết, lôi kiếp của gia hỏa này như thế nào biến thái như vậy, lúc này Hồng Nguyệt đáng chắc không thôi, lôi kiếp này quá kinh khủng, cái này còn chỉ là đạo lôi kiếp thứ 8 mà thôi, liền đã đạt đến tình trạng như vậy rồi, tuy rằng một đạo lôi kiếp này có thể tiếp, nhưng một đạo lôi kiếp cuối cùng, mình tất nhiên sẽ bị trọng thương. Đoán chừng không có 10 năm là khó khôi phục rồi. Lúc này nhìn xem lôi kiếp trên đỉnh đầu Hồng Nguyệt, ngư công Sơn cũng hối hận không kịp, nhưng lại không có biện pháp nào. Hắn không dám đi giúp Hồng Nguyệt ngăn cản lôi kiếp. Một khi đi vào, ai biết cái lôi kiếp này có thể trở nên càng thêm kinh khủng hay không? À, dương lỗi nhìn xem phong lôi kiếp kêu anh kích xuống. Trong nháy mắt nghĩ tới mình còn có đan dược, cùng bạo đang gấp 10 lần. Gấp 10 lần cùng bạo đan này có thể làm cho thực lực của mình trong nháy mắt bạo tăng gấp 10 lần. Nhưng mà sau khi sử dụng sẽ có suy yếu kỳ, nhưng giờ phút này mình đã không có lựa chọn khác rồi, hơn nữa suy yếu lại có làm sao, chỉ cần ứng phó qua một đạo lôi kiếp này, một đạo lôi kiếp cuối cùng liền có thể sử dụng vô địch thủ hộ chống cự, đến lúc đó vượt qua thiên kiếp, cấp bậc của mình trong nháy mắt tăng lên tới thiên tiên cảnh giới, đẳng cấp tăng lên, thuộc tính đầy tràng, tự nhiên sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Sau khi gấp 10 lần cùng bạo đang bị ăn vào, thực lực dương lỗi bạo tăng gấp 10 lần cảm giác mình tràn đầy lực lượng, ngay cả thiên địa cũng có thể hủy diệt, nhìn xem phong lôi kiếp kinh khủng kia, khóe miệng dương lỗi dương lên vẻ tươi cười, đến đây đi, đến đây đi, xem ta như thế nào phá đi ngươi, dương lỗi cười lớn nói, phong lôi kiếp thì như thế nào, dương lỗi ta là vô địch, chỉ là phong lôi kiếp mà thôi, ngăn không được ta, ngăn không được ta đấy, ha ha, ha ha, ở trong tiếng cười, dương lỗi đột nhiên vung tay lên, quát lớn nói, Đại tạo hóa chi thủ, đi cho ta, một bàn tay cực kỳ lớn, xuất hiện ở trên đầu dương lỗi, hướng về phong lôi kiếp kia tóm tới, đây là cái bí pháp gì, khủng bố, khủng bố, ầm ầm, ầm ầm, đại tạo hóa chi thủ này, ngăn cản không được bao lâu, trong nháy mắt bị đánh nát, nhưng mà dương lỗi không có dừng lại, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, đây là hổ phách đao, hổ phách đao, mở cho ta, dương lỗi đem hổ phách đao triệt để phóng thích, kinh sát khí khủng kia trong nháy mắt tạo thành một cựu lông màu đen, dài đến vài trăm mét, vốn lượng xoay quanh ở trên bầu trời, vi phong khí phách, sát khí thành lông. Chuyện này, đây là vũ khí gì, sao khủng bố như vậy, nhạc bất phàm hoảng sợ, sát khí như thế này, quá kinh khủng, mặc dù là mình cũng khó có thể ngăn cản a đại tạo hóa đao pháp, tạo hóa thiên địa, trong tay hổ phách đao đột nhiên vung vẫy lên, sát khí cựu long kia cũng mở to hai mắt nhìn. Dương nanh múa vuốt hướng về phong lôi kiếp nên đón tiếp lấy, chuyện này. Chuyện này. Điều này sao có thể, nhìn xem tình huống này, nhạc bất phàm càng là giật mình rồi, trong mắt đều nhanh trừng đi ra, đao pháp này, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, chuyện này. Rõ ràng còn có thế khu động sát khí cử long, khó mà tin nổi, đây quả thực là khó mà tin nổi, một bên Trung Hán Dũng cũng giống như nhạc bất phàm bị sợ ngây người, nhưng mà phong lôi kiếp quá kinh khủng, Đao này, đao pháp này tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao thực lực dương lỗi quá yếu, không thể phát huy ra uy lực lớn nhất, chỉ sợ vẫn là khó có thể ngăn trở phong lôi kiếp A, nhạc bất phàm tiếp đó lắc đầu, phong lôi kiếp này quá kinh khủng, uy lực có thể so với đại la kim tiên thiên kiếp rồi, ầm um, ầm, um, ầm um, ầm, um. phong lôi kiếp kia hóa thành một đạo lôi kiếp gió lốc, hướng về sát khí cựu long bao phủ mà đi, ngắn ngũng mấy hơi thở, sát khí cựu long kia trong nháy mắt bị hủy diệt, hóa thành hư vô, Nhưng lôi kiếp gió lốc này cũng không có như vậy dừng lại, hướng về Dương Lỗi đánh ra đao ảnh đầy trời, oanh kích mà đến, rầm rầm rầm, đao ảnh đầy trời kia ở dưới lôi kiếp gió lốc, cũng không có kiên trì bao lâu, sau khi ngăn cản mấy cái hô hấp, lại biến mất hầu như không còn, nhưng mà lúc này lôi kiếp gió lốc kia cũng suy yếu tám phần rồi, oanh, cái này hắn chết chắc rồi, hy vọng hắn có thể gánh vác được, phá, bất tử kim thân quyết phá cho ta a, Dương Lỗi chợt quát một tiếng. Cả người đã nở ra vài phần Bắp thịt toàn thân nhô lên Trong thân thể phản phất có từng con từng con chuột Đang không ngừng chui vào Đinh chúc mừng người chơi đột phá Bất tử kim thân tầng thứ 9 Đột phá, rốt cuộc đột phá Một đạo lôi kiếp này cũng chống lại rồi Nhưng mà tuy rằng đột phá Nhưng lúc này dương lỗi cũng đã không có chút khí lực nào rồi Kế tiếp một đạo lôi kiếp Nếu như mạnh mẽ chống đỡ mà nói Chuyện này quả thật chính là chờ chết Nhưng mà may mắn Mình có tuyệt chiêu Cái kia chính là vô địch thủ hộ, một đạo thiên lôi cuối cùng, coi như là khủng bố đến đâu, cường đại gấp ngàn lần, mình cũng không lo lắng, hắn tiếp tục chống đỡ rồi, quả nhiên lợi hại, thế nhưng một đạo lôi kiếp này tuy rằng chống đỡ được, nhưng một đạo lôi kiếp cuối cùng, hắn đã không có sức đi chống cự rồi, nhạc bất phàm nói, đáng tiếc, đáng tiếc, một đạo lôi kiếp cuối cùng muốn tới rồi, ai, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, trên bầu trời kiếp vân phát sinh ra biến hóa, Bầu không khí trở nên càng thêm áp lực, phía trên kiếp vân hiện đầy ngọn lửa, nhiều đóa hỏa Diễm kim sắc, hỏa, đây là thiên hỏa chi kiếp, còn có gió, đây là phong hỏa lôi kiếp, lại là phong hỏa lôi kiếp, thật là lợi hại, xem ra một vị thiên tài sẽ phải vẫn lạc rồi, Trung Hán Dũng nhìn kiếp vân trước mắt, âm thầm tiếc rẻ. Có thể đưa tới cửu sắc hỗn độn lôi kiếp này, nếu như có thể vượt qua lôi kiếp, tiền đồ sẽ không thể đo lường, nhưng dương lỗi đã không có hy vọng. Lúc này hắn ở vào trạng thái trọng thương, căn bản không có năng lực tiếp được một đạo lôi kiếp cuối cùng này, không. Ngươi xem, bộ dạng dương lỗi căn bản không có lo lắng, ta nghĩ, hắn hẳn là còn có hậu chiêu. Nhạc bất phàm lại lắc đầu nói, ta cảm thấy hắn cho rằng không có cơ hội, nên từ bỏ chống lại rồi. Trung hán dũng nói ra, không có khả năng, dương lỗi cũng không phải là loại người có thể nhẹ nhàng buông tha cho này, điểm này ta vô cùng khẳng định, sở dĩ hắn bình tĩnh như vậy. Khẳng định còn có hậu chiêu, nhạc bất phàm giọng điệu càng ngày càng khẳng định, chương 959, độ kiếp thành công. Chúng ta đây mỏi mắt mong chờ, ta cũng hy vọng hắn có thể vượt qua lôi kiếp lần này, nếu như hắn chết rồi, vậy đối với ngũ nhạc thành ta mà nói, đối với tiên giới chúng ta mà nói, đều là một cái tổn thất thật lớn, chung Hán dũng biết rõ tầm quan trọng của dương lỗi, nếu như hắn gặp chuyện không may, như vậy trận pháp của ngũ nhạc thành này cũng không còn người chủ trì ngũ nhạc thành căn bản kiên trì không được bao lâu, phải tin tưởng hắn, phong hỏa lôi kiếp, cái lôi kiếp này, so với đại la kim tiên thiên kiếp bình thường còn khủng bố hơn nhiều lắm, thật sự là mạnh mẽ tới cực điểm, mặc dù là ta muốn ngăn trở lôi kiếp này, bản thân cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí có thể sẽ vẫn lạc a nhạc bất phàm cảm khái ngàn vạn, dương lỗi này quá yêu nghiệt rồi, thậm chí ngay cả thiên đạo cũng muốn tiêu diệt hắn, đến đây đi, cho ta xem xem, ngươi cái gọi là lôi kiếp này có thế làm khó dễ được ta, dương lỗi đứng lên, nhìn lên lôi kiếp trên trời, cười lớn nói, đến A chỉ là phong hỏa lôi kiếp mà thôi, ấm ầm, ấm ầm, kiếp vân tự hồ bị chọc giận, không ngừng lăn lộn khởi động, ngươi đã không đến, như vậy ta tự mình tới, ha ha, ha ha, dương lỗi cười lớn, vận chuyển tiên nguyên lực, hướng về kiếp vân bay lên, chuyện này, chuyện này, chẳng lẽ hắn muốn tìm chết sao, rõ ràng hướng về kiếp vân xông tới, Trung Hán Dũng cùng nhạc bất phàm nhìn thấy trong lòng hoảng hốt, vô địch thủ hộ, dương lỗi chợt quát một tiếng, bây giờ kỹ năng vô địch thủ hộ này của mình, đã không phải là như trước đó, hiện tại vô địch thủ hộ thăng cấp rồi, có tới 5 phút, 5 phút này chống lại lôi kiếp là dư xài, đương nhiên, nếu như lôi kiếp này thật muốn biến thái như vậy, không dứt 5 phút đồng hồ mà nói, vậy cũng tính toán mình xui xẻo rồi, trong tay dương lỗi dẫn theo trường đao, hổ phách đao, Mà toàn thân bao phủ ở trong vòng bảo hộ của vô địch thủ hộ, tiến vào bên trong kiếp vân. Dếp, dếp, ta dếp, dương lỗi quát lớn, nhảy vào bên trong kiếp vân như thế này. Thật ra dương lỗi còn có một mục đích, cái kia chính là rèn luyện hổ phách đao. Tuy rằng hổ phách đao mạnh mẽ, quy lực vô cùng, nhưng có một chút tệ đoan. Cái kia chính là sát khí, sát khí thật sự là quá nặng đi. Nếu như không phải công pháp của mình đặc thù mà nói, căn bản khống chế không được hổ phách đao này, Mà mình ngay từ đầu đã nghĩ qua, muốn đem hổ phách đao cùng phong ẩn đao dung hợp, thành tựu một thanh tuyệt thế thần đao mới, nếu muốn đem cả hai dung hợp, nhất định cần phải trước hóa giải sát khí của hổ phách đao, chỉ có hóa giải sát khí, mới có thể đem hổ phách đao cùng phong ẩn đao hoàng mỹ dung hợp lại cùng nhau, trăng rắc, trăng rắc, tiến vào bên trong kiếp vân, dương lỗi cảm thấy trong này dân trào lôi kiếp lực, phong hỏa lôi kiếp quả nhiên không giống bình thường, lực lượng trong này có thể hủy thiên diệt địa. Mạnh mẽ vô cùng, nếu như mình không phải có vô địch thủ hộ kỹ năng nghịch thiên như thế này mà nói, cũng sớm đã hóa thành hư vô, ở bên trong kiếp vân, vô số sấm sét vô số sức mạnh cường hãn đây là lực lượng pháp tắc, không ngừng trùng kích dương lỗi, trùng kích hổ phách đao trong tay, mặc dù có vô địch thủ hộ, nhưng dương lỗi vẫn là cảm thấy lôi kiếp này khủng bố, lực lượng mạnh mẽ, làm người ta kinh sợ, quá kinh khủng, đây vẫn chỉ là thiên tiên kiếp, nếu như mình đạt tới huyền tiên, kim tiên, Thậm chí là Đại La Kim Tiên, như vậy gặp được lôi kiếp sẽ khủng bố như thế nào? Trăng rắc, trăng rắc, sấm sét không ngừng oanh kích, thời gian từng chút đi qua, 1 phút đồng hồ trôi qua, 2 phút đồng hồ trôi qua, sấm xét không ngừng oanh kích, hổ phách đao đang không ngừng tiếp nhận lôi kiếp này rèn luyện, 3 phút đồng hồ trôi qua, rất nhanh 4 phút đồng hồ trôi qua, chỉ còn dư lại 1 phút đồng hồ cuối cùng, mà lôi kiếp lực kia, dường như không dứt vậy, dương lỗi bắt đầu cuốn lên. Vô địch thủ hộ thời gian chỉ còn dư lại một phút cuối cùng rồi, mà lôi kiếp lực này, dường như vẫn không có dấu hiệu tiêu hao hết, đây cũng không phải là chuyện tốt, nếu như vô địch thủ hộ triệt để tiêu hao, vậy mình không còn lực lượng vô địch thủ hộ bảo vệ, căn bản không có bất kỳ lực lượng chống cự gì, làm sao bây giờ? Phải làm sao cho phải? Chẳng lẽ hôm nay mình thật sự muốn vẫn lạc ở nơi này sao? Không, tuyệt đối không thể, chuyện của mình vẫn không có xong. Mình còn chưa trở thành võ giả mạnh mẽ nhất, vẫn không có đứng ở trên đỉnh, 10 giây đồng hồ, chỉ có 10 giây đồng hồ rồi, vì cái gì còn không ngừng dừng, 8 giây, 5 giây, 4 giây, dương lỗi đã tuyệt vọng, lúc này lôi kiếp lực vẫn là dồi dào như vậy, một giây đồng hồ, một giây sau cùng, dương lỗi nhắm mắt lại, tán đi rồi, kiếp vân tán đi rồi, hắn đã chết sao, không, hắn còn chưa có chết, chính ở chỗ này, đó là lực lượng thiên đạo gột trữa, thật mạnh mẽ. Thiên đạo giao cho, so với ta thời điểm vượt qua đại la kim tiên kiếp ban thưởng còn muốn lợi hại hơn, nhạc bất phàm không khỏi cảm khái, mà lúc này dương lỗi mở mắt, vốn tưởng rằng chết chắc rồi, lại không nghĩ rằng ở thời điểm một giây sau cùng, lôi kiếp lực khổng lồ kia trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, điều này làm cho dương lỗi ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, loại cảm giác sống sót sau tai nạn này, quá kích thích rồi, kích thích để dương lỗi thậm chí muốn tàn nhẫn mắng một trận, đinh Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới Thiên Tiên cấp 2, Dương Lỗi ngạc nhiên mừng rỡ, rõ ràng trực tiếp đạt đến Thiên Tiên cấp 2, hơn nữa quan trọng nhất là Bất Tử Kim Thân Quyết của mình lại đạt tới tầng thứ 9, tầng thứ 9 Bất Tử Kim Thân Quyết này mạnh mẽ vô cùng, thậm chí đủ để so sánh Huyền Tiên sơ kỳ rồi, khủng bố, tuyệt đối khủng bố, hơn nữa trải qua lôi kiếp tôi thể, nhục thể của mình đối với lôi điện lực có sức miễn dịch cực kỳ cường hạng, có thể nói, nếu như là sấm sét công kích Mặc dù là Đại La Kim Tiên, mình cũng không sợ chút nào. Chúc mừng ngươi, lúc này nhạc bất phàm cùng Trung Hán Dũng bay tới, nhìn xem Dương lỗi độ kiếp thành công, cũng vì hắn mừng rỡ không thôi. Tiểu tử ngươi thật là đủ biến thái, rõ ràng đưa tới cửu sắc hỗn độn lôi kiếp, thật sự là quá làm người ta giật mình rồi. Đạo lôi kiếp cuối cùng, ngay cả ta cũng khó mà ngăn cản, ngươi rõ ràng chống lại rồi, lại không hư hại chút nào, thật sự là lợi hại, ta tự đáy lòng bội phục. Về sau Ngũ Nhạc Thành chỉ sợ muốn dựa vào ngươi rồi, Nhạc Bất Phàm vỗ vỗ bả vai Dương Lỗi nói, "Nhạc Thành chủ khách khí." Dương Lỗi cười cười nói, "Đừng có lại thành chủ." "Thành chủ kêu, nếu như không chê mà nói, kêu ta Nhạc đại ca a." Nhạc Bất Phàm nói, "Cái này là vinh hạnh của ta." Dương Lỗi cũng không có từ chối, "Vinh hạnh, đây là ta trèo cao mới đúng." Nhạc Bất Phàm gặp Dương Lỗi đáp ứng, trong lòng vui vẻ không thôi. Chương 960, Thiên Tiên cấp 2. 1 rất nhanh về tới bên trong tiểu viện của mình, tuy đã đột phá, nhưng vẫn là cần thích ứng một phen, dù sao thực lực của mình bạo tăng mấy lần, trong lúc nhất thời khó có thể khống chế, cái này cũng không hay. Ồ, sư đệ, ngươi đột phá, về tới tiểu viện, Tô Anh nhìn thấy Dương Lỗi kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, sư đệ liền đến được thiên tiên cảnh giới rồi, cái tốc độ tu luyện này cũng quá khoa trương đi. Tiếp đó Tô Anh lại mở to hai mắt nhìn nói, sư đệ Ngươi không phải là người vừa mới độ kiếp A dương lỗi nhẹ gật đầu, trời ạ sư đệ, ngươi thật sự là, thật sự là quá biến thái rồi, đổ thiên tiên kiếp, lại là lôi kiếp khủng bố như thế, tô anh kinh hô không thôi, vương lam cũng giật mình vạn phần, nhìn xem dương lỗi gần giống như là nhìn quái vật, điều này thật sự là làm cho người ta khó có thể tin, lôi kiếp như vậy, tuyệt đối đạt đến cấp độ đại la kim tiên lôi kiếp, không nghĩ tới dương lỗi rõ ràng đã vượt qua. Hơn nửa đẳng cấp thoáng cái thì đến được thiên tiên cấp 2, cũng không phải như người bình thường sau khi đổ kiếp, còn cần củng cố một khoảng thời gian, mới có thể đạt tới thiên tiên cấp 1, mà dương lỗi thoáng cái thì đến được thiên tiên cấp 2 rồi, càng làm người ta giật mình chính là, sức chiến đấu của dương lỗi giờ khác này, là tuyệt đối khủng bố, ở thời điểm bát quái ngưng thần, dương lỗi là có thể đối kháng thiên tiên cao thủ, lợi dụng thiên đao nhị thức là có thể đánh chết huyền tiên, mà bây giờ mình đột phá thiên tiên cảnh giới. Cái này ý nghĩa mình có thể đánh chết Đại La Kim Tiên rồi, hơn nữa có thể đánh chết Đại La Kim Tiên cấp 2 cao thủ, thực lực tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, lực chiến đấu của mình tăng lên tới Đại La Kim Tiên, tuy rằng mỗi cách 12 giờ chỉ có một lần cơ hội, nhưng mình có thể đánh chết Đại La Kim Tiên, nói như vậy mình thu hoạch được điểm kinh nghiệm sẽ càng nhiều, như vậy tăng lên đẳng cấp cũng càng dễ dàng, hơn nữa nơi này còn có một cơ hội ngàn năm một thuở chính là ma tộc. Chỉ cần mình đánh chết vô số ma tộc, vậy thì sẽ lấy được vô số điểm kinh nghiệm để thực lực của mình lần nữa đạt được một tăng lên cực lớn. Mà mục đích hiện tại của dương lỗi chính là đánh lui ma tộc, sau đó ở ngũ nhạc thành kiến thiết thế lực của mình, đặt xuống một mảnh căng cơ thuộc về mình. Như thế này mình liền có thể yên tâm trở về vô cực đại lục, sau đó hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở vô cực đại lục, ở chỗ này tăng lên đẳng cấp dễ dàng. Nhưng nếu như mình đi vô cực đại lục, trừ khi là làm nhiệm vụ bằng không nếu muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, cái này quá khó khăn, cho nên Dương Lỗi ý định đem tu vi của mình tu luyện tới kim tiên cảnh giới lại trở về, nói như vậy mình tuyệt đối là tung hoành vô cực đại lục, không, hẳn là huyền nguyên tinh không có địch thủ rồi, đương nhiên, đây cũng không phải là nhất định, cũng khó nói đến lúc đó nhận lấy áp chế thì sao, chuyện này không ai nói rõ được. Nhưng đã đến lúc đó, đại la kim tiên là tuyệt đối không cách nào rung chuyển mình, mặc dù là nửa bước chuẩn thánh cũng giống như vậy, không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngươi đây là đang khen ta hay là tổn hại ta đây này?" Dương Lỗi nghe được Tô Anh nói, không khỏi trợn tròn mắt nói, "Khanh khách, sư tỷ ta đương nhiên là đang khen ngươi a, sư đệ ta lợi hại như vậy, ta cái làm sư tỷ này, trên mặt là cực kỳ có quan." Tô Anh nói xong không khỏi nở nụ cười, "Được rồi, sư tỷ, Lam Nhi, ta không cùng các ngươi nhiều lời, hiện tại ta cần phải đi củng cố tu vi." hiện tại còn chưa thể triệt để khống chế lực lượng của mình, cần một ít thời gian đến thích ứng, cho nên ta đi bế quan trước, bảo người ta không nên quấy rầy ta, bất cứ chuyện gì đều không được, dương lỗi cẩn thận dặn dò một phên, mình trong khoảng thời gian này, không chỉ là cần thiết củng cố tu vi của mình, còn cần luyện chế một ít phù triện, một ít đang dược, dù sao đang dược của mình tiêu hao rất lớn, hơn nữa bây giờ tu vi của mình đột phá, tinh thần lực cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, Mặc dù mình đã học xong diễn thần quyết quyển thứ 5, nhưng còn có thật nhiều kỹ năng công kích không có nắm giữ, cho nên nhất định phải thừa cơ hội này suy nghĩ một chút. Đương nhiên Dương Lỗi cũng muốn đổi cấp độ đằng sau của diễn thần quyết, nhưng mà cần xem đổi điểm của mình có đủ hay không. Nếu như đầy đủ mà nói, cái kia liền có thể đem tầng thứ 6 đến tầng thứ 10 diễn thần quyết đổi đi ra. Diễn thần quyết này đối với mình là trợ giúp thật lớn, hơn nữa uy lực vô cùng cho nên dương lỗi cũng có chút không thể chờ đợi được muốn lấy cấp độ đằng sau của diễn thần quyết. Đương nhiên, đối với dương lỗi ở hiện tại mà nói, còn có một chuyện phiền toái, vốn dương lỗi ý định ở trước khi độ thiên kiếp, đem các loại chân nguyên lực trong đang điền triệt để dung hợp. Sau khi dung hợp, mới đưa những chân nguyên lực này toàn bộ hóa thành tiên nguyên lực, lại không nghĩ rằng ở thời điểm này đã đến thiên kiếp, mà mình không thể đem chân nguyên lực toàn thân dung hợp đến tình trạng hoàng mỹ. Hiện tại toàn bộ chuyển hóa làm tiên nguyên lực Sau này nếu muốn dung hợp, dường như khó hơn rồi, mà dương lỗi đúng là muốn lợi dụng đoạn thời gian này, nghĩ biện pháp hoàn toàn dung hợp chân khí, nếu như công pháp của mình, cũng có thể dung hợp được mà nói, vậy cũng tốt, xem xét hệ thống, nhìn xem trong đó có phải có một loại công pháp phù hợp hay không, có thể cho tiên nguyên lực của mình hoàn toàn dung hợp, nhưng dương lỗi biết rõ, mặc dù là bên trong hệ thống có công pháp như thế này, nếu muốn đổi đi ra, cũng phải hao phí giá tiền rất lớn, Hơn nữa muốn chính thức dung hợp cũng không phải một chuyện dễ dàng, Dương Lỗi cáo biệt hai nữ, đi vào phòng tu luyện trong tiểu viện, sau khi bố trí trận pháp, Dương Lỗi liền ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại, chậm rãi vận chuyển Huyền Nguyên Quyết, đối với Dương Lỗi mà nói, công pháp chủ yếu của mình có 4 loại, một trong số đó là Huyền Nguyên Quyết, Huyền Nguyên Quyết này là công pháp mình ngay từ đầu liền đạt được, thứ hai là Diễn Thần Quyết, Diễn Thần Quyết này là Băng Tâm Quyết tiến hóa bản, thứ ba là Bất Tử Kim Quyết Bất tử kim thân quyết này là thuộc về công pháp luyện thể, ba loại công pháp này trên cơ bản không có quấy nhiễu gì, Huyền Nguyên quyết tu luyện chính là tiên nguyên lực, Diễn Thần quyết tu luyện chính là tinh thần lực, hai cái này không liên quan tới nhau, còn có thể bổ sung, đương nhiên bất tử kim thân quyết thì là công pháp luyện thể, cũng là hỗ trợ lẫn nhau, mà một loại cuối cùng, liền là Chân Long quyết rồi, Chân Long quyết này cực kỳ cường hạng, cùng Huyền Nguyên quyết, Diễn Thần quyết, bất tử kim thân quyết hẳn là cùng một cấp bậc. Mà chân long quyết tu luyện chính là chân nguyên lực, bây giờ vượt qua thiên kiếp, cái chân nguyên lực này tiến hóa thành long lực, thật ra khiến Dương lỗi vạn phần ngoài ý muốn. Chương 961, Thiên Tiên cấp 2 2. Từ nơi này vừa phân tích, mình cần dung hợp không nhiều lắm, chỉ cần đem huyền nguyên quyết tu luyện được tiên nguyên lực, cùng chân long quyết tu luyện được long lực dung hợp là xong. Quá trình này nhìn như đơn giản, nhưng chính thức muốn bắt tay vào làm, cũng không dễ dàng. Hơn nửa một khi hai loại sức mạnh này dung hợp được, như vậy sinh ra sức mạnh mới, phải tu luyện như thế nào, là dựa theo lộ tuyến công pháp huyền nguyên quyết vận hành tu luyện, hay là dựa theo con đường chân long quyết vận hành tu luyện? Đây cũng là một nan đề, nếu như không dung hợp, đây cũng là vấn đề, tuy rằng hai cổ lực lượng này bây giờ lẫn nhau không bài xích, nhưng sau này thì sao? Hai loại sức mạnh này thế tất sẽ đối với mình sau này tạo thành ảnh hưởng, đương nhiên. Dương lỗi cũng có thể lựa chọn vứt bỏ một loại công pháp, đem lực lượng một loại công pháp bên trong tu luyện được, chuyển hóa làm một loại sức mạnh khác, ví dụ như có thể mang long lực chuyển hóa làm tiên nguyên lực, buông tha cho tu luyện chân Long quyết, suy nghĩ hồi lâu, hai loại sức mạnh này, dương lỗi đều không nở bỏ buông tha, nhưng mà không có cách nào, vì về sau phát triển, dương lỗi quyết định đem long lực buông tha đi, dù sao uy lực của huyền nguyên quyết, dương lỗi là quá rõ ràng rồi, huyền nguyên quyết tăng lên một cấp độ. Thì có thể làm cho tiên nguyên lực của bản thân tăng lên gấp bội Nhưng chân Long quyết lại không được Hơn nữa hiện tại huyền nguyên quyết chỉ là một bộ phận mà thôi Xa xa không đơn giản như trong tưởng tượng vậy Huyền nguyên quyết chính thức không phải chỉ có 18 tầng Bây giờ mình tu luyện đến tầng 16 Nhìn bề ngoài chỉ có 2 tầng liền đạt đến đại viên mãn Nhưng dương lỗi rõ ràng Nếu muốn chính thức đạt đến cảnh giới đại viên mãn Còn kém xa lắm Nhưng mà muốn đạt được công pháp tiếp sau Cũng là một vấn đề Như thế này tính toán ra, tu luyện chân long quyết vẫn còn tương đối đỡ một ít, cũng không cần vì công pháp phía sau mà lo lắng, chỉ cần đầy đủ đổi điểm là được rồi. Nhưng dương lỗi vẫn là buông tha cho chân long quyết, mơ hồ có một loại dự cảm, mình cuối cùng nhất sẽ có một kinh hỉ lớn, bởi vì huyền nguyên quyết này là sau khi mình sống lại đến sùng vũ đại lục, hệ thống đưa tặng đặc thù công pháp, công pháp này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, thậm chí có khả năng huyền nguyên quyết này, so với diễn thần quyết, Bất tử kim thân quyết còn lợi hại hơn nhiều, cho mình chỗ tốt càng nhiều, nếu như là đã làm ra quyết định, dương lỗi liền không có do dự chút nào, chuẩn bị bắt đầu lợi dụng huyền nguyên quyết sinh ra tiên nguyên lực, đem chân Long quyết sinh ra lông lực nuốt chững dung hợp, toàn lực vận chuyển huyền nguyên quyết, điều động tiên nguyên lực trong đan điền, bắt đầu luyện hóa long lực, một vòng, hai vòng, thời gian dần qua, thời gian dần qua, đầy đủ vận chuyển 7749 49 đại chu thiên, mới khó khăn lắm luyện hóa được một ít lông lực. Tốc độ này quá chậm, thời điểm dương lỗi đã luyện hóa được tia long lực thứ hai, tiên nguyên lực phát sinh ra biến hóa, nguyên bản tiên nguyên lực màu trắng rõ ràng hiện ra một ít màu tím nhàng nhạt. Đây là huyền nguyên quyết tiên nguyên lực sao? Dương lỗi đối với cái này biểu thị hoài nghi, nhưng mà sau khi đã luyện hóa được vài tiên long lực, kế tiếp tốc độ đúng là nhanh hơn không ít, hơn nữa là càng lúc càng nhanh, cái này để dương lỗi giảm bớt không ít chuyện, sau 3 canh giờ. Dương Lỗi rốt cục đem toàn bộ long lực đều luyện hóa được, mà tiên nguyên lực trong đang điền mình lại toàn bộ biến thành màu tím. Đinh, chúc mừng người chơi lĩnh ngộ công pháp mới, xin đặt tên. Huyền Nguyên Chân Long Quyết. Dương Lỗi không chút suy nghĩ, thuận miệng nói ra. Đinh, mệnh danh thành công. Không nghĩ tới mình dung hợp long lực cùng Huyền Nguyên Quyết tiên nguyên lực, rõ ràng tạo thành công pháp mới, đây thực sự là quá bất ngờ. Dương Lỗi không thể chờ đợi được ấn mở hệ thống, xem xét công pháp mới này, Huyền Nguyên Chân Long Quyết tự nghĩ ra công pháp, dung hợp Huyền Nguyên Quyết cùng Chân Long Quyết mà thành, công pháp tiếp sau có thể lợi dụng Huyền Nguyên Quyết cùng Chân Long Quyết suy điển, bây giờ mình chỉ là đạt đến Huyền Nguyên Chân Long Quyết tầng thứ nhất, mà công pháp tiếp sau cần dựa vào Huyền Nguyên Quyết cùng Chân Long Quyết đồng thời suy điển, nói cách khác nếu mình muốn thu được bộ phận tu luyện tiếp sau của Huyền Nguyên Chân Long Quyết, liền phải trước đổi ra Chân Long Quyết cùng Huyền Nguyên Quyết, đem dung hợp, mới có thể đạt được Huyền Nguyên Chân Long Quyết Chẳng lẽ không có thể trực tiếp đổi huyền nguyên chân long quyết sao? Ra nhìn một chút, dương lỗi tinh tế xem xét, thật đúng là ở bên trong hệ thống phát hiện huyền nguyên chân long quyết, hiển nhiên là mới tăng cường, hơn nữa muốn đổi cần đổi điểm rất dọa người, mới 3 tầng phía trước liền cần 10 tỷ đổi điểm, đây quả thực là hố, hố to rồi. Cái huyền nguyên chân long quyết này tuy rằng không biết cụ thể có bao nhiêu tầng, nhưng nếu như muốn toàn bộ đổi đi ra, đây tuyệt đối là một con số khổng lồ, vốn đang ý định trực tiếp đổi. Nhưng nhìn thấy mắt như vậy, dương lỗi liền không nở bỏ rồi, dù sao mình hiện tại đổi điểm không nhiều lắm, mới gần kề 30 tỷ mà thôi, hơn nữa mình còn muốn tích cấp từng tí 1 đến 100 tỷ, để hệ thống lần nữa thăng cấp, hệ thống rất lâu đã không có thăng cấp rồi, không thăng cấp, mình đi nơi nào đổi thứ tốt, muốn đạt tới 100 tỷ đổi điểm, cái này còn một đoạn đường rất dài, cũng không phải là một ngày hay hai ngày có thể làm được, đã lấy được công pháp mới. Đem hai loại sức mạnh trong cơ thể mình hoàn toàn dung hợp, coi như là tiêu trừ một phần tai họa ngầm. Trong lòng dương lỗi vẫn là hết sức vui vẻ. Hơn nữa thời điểm dung hợp huyền nguyên quyết cùng chân Long quyết sinh ra hai cổ lực lượng. Tu vi của dương lỗi cũng đã nhận được củng cố. Lúc này dương lỗi đã có thể thuần thục nắm giữ lực lượng của mình rồi. Cho nên cũng không có ý định tiếp tục nữa, mà là chậm rãi mở mắt. Sư đệ, ngươi rốt cục đã tỉnh, vừa rồi rất dọa người toàn thân ngươi đều đổ mồ hôi Hơn nửa phát ra từng đợt ánh sáng tím, Tô Anh gặp Dương Lỗi tỉnh lại, vội nói, không có việc gì, chỉ là đang tu luyện một loại tâm pháp mà thôi, không có gì ghê gớm lắm, hiện tại không có việc gì rồi. Dương Lỗi gặp hai nữ đều sốt sắng như vậy, trong lòng cảm động, ngoài miệng nói, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, nhưng mà lúc này Dương Lỗi cũng nhìn Tô Anh một chút, mới nhớ tới phòng tu luyện này là đóng cửa, bố trí trận pháp, như thế nào hai người bọn họ vào được. Một khi xúc động trận pháp, mình hẳn là liền có cảm giác, vì cái gì mình vậy mà không có một tia phát giác, nhìn kỹ xuống, trận pháp đã biến mất, cửa đá phòng tu luyện kia cũng không còn bóng dáng, sư tỷ đây là có chuyện gì, các ngươi vào bằng cách nào, chương 962, công pháp dung hợp. Chúng ta vốn ở trong sân, lại không nghĩ rằng chỗ tu luyện của ngươi đột nhiên ánh sáng tím mảnh liệt, chúng ta đang muốn qua đi, liền truyền đến một tiếng vang thật lớn cửa đá bị một luồng khí lưu mạnh mẽ oanh kích ra, tô anh giải thích nói, ánh sáng tím. Khí lưu mạnh mẽ, dương lỗi sửng sờ một chút, lẽ nào cái này thật đúng là do mình, mình tu luyện huyền nguyên chân long quyết thật sự là lợi hại như thế. Wow, nếu thật là như thế, vậy thì ghê gớm rồi, mình bây giờ sáng chế ra một bộ công pháp khó lường A, U, Ung, um, không tin mà nói, ngươi có thể hỏi Lam Nhi, tô anh nói, đúng không, Lam Nhi, Vương Lam nghe vậy một mực cực đầu, Tô Anh tỉ tỉ nói là sự thật, nếu như không phải bên ngoài khu nhà nhỏ này còn bố trí lấy trận pháp mà nói, chỉ sợ cái này đã bị người khác phát hiện rồi, Tô Anh lại nói, u, u, Vương Lam một bên gật đầu, nhìn xem Dương lỗi nói ra, Dương đại ca, ngươi tu luyện là công pháp gì a Lợi hại như vậy, có thể dạy ta tu luyện không? Nghe nói như thế, khuôn mặt Dương lỗi lộ ra một nụ cười khổ, nói giỡn, công pháp này mình cũng chưa hoàn chỉnh. Bây giờ cũng chỉ là tu luyện được tầng thứ nhất, công pháp đằng sau đều không có, như thế nào dạy nàng tu luyện, thực xin lỗi, Dương Đại Ca, ta. Ta chỉ là muốn để cho mình biến thành lợi hại một điểm, ta. Dương Đại Ca, ngươi chớ có trách ta, nếu như không được mà nói, ta. Ta, Vương Lam gặp vẻ mặt Dương lỗi như vậy, trong lòng quính lên, trong miệng nói chuyện cũng có chút ấp a ấp úng, không có việc gì, không có việc gì, làm như ngươi không cần thẩn trương. Ta không phải trách ngươi, còn công pháp này, không phải ta không muốn dạy các ngươi, là vì công pháp này là không trọn vẹn, ta cũng gần kề chỉ là đã lấy được tầng thứ nhất mà thôi, chỉ là nếm thử tu luyện, hơn nữa, công pháp này yêu cầu đặc thù, ngoại trừ ta, các ngươi đều không thể tu luyện, cho nên, các ngươi muốn tu luyện, ta cũng không có cách nào, vạn nhất xảy ra cái gì đó, sẽ không tốt, dương lỗi nói ra, a nhưng mà, nếu như các ngươi muốn công pháp tu luyện mà nói, Chờ sau này ta nhất định sẽ vì các ngươi tìm kiếm một bộ tâm pháp tốt tu luyện, cái này các ngươi không cần lo lắng. Dương lỗi mỉm cười nói, thật sự, sư đệ, không cho ngươi đổi ý a ta sẽ nhớ rõ đấy, tô anh nghe vậy vui vẻ không thôi. Vương Lam cũng hết sức kích động, nếu Dương lỗi đã hứa hẹn rồi, vậy thì nhất định sẽ làm được. Vội cuối người nói, cảm ơn, cảm ơn Dương đại ca, cảm ơn Dương đại ca, cái này có cái gì tốt cảm ơn, hơn nữa. Ta còn không có tìm được công pháp phù hợp cho các ngươi, muốn cảm ơn cũng là chờ ta đã tìm được công pháp cho các ngươi, sau đó lại nói a dương lỗi thấy vương lam như vậy, cười cười nói ra, được rồi, các ngươi đi đi, đi tu luyện a ta trước nghiên cứu công pháp mới tu luyện có bao nhiêu uy lực một chút, bây giờ dương lỗi đối với trước đó mình ở thời điểm tu luyện, phát sinh tình huống hết sức tò mò, đến cùng bây giờ mình tu luyện huyền nguyên chân long quyết có đặc tính gì, uy lực như thế nào cũng nên thử một lần mới biết được, mặc dù không có thí nghiệm, nhưng Dương Lỗi biết rõ, mình bây giờ tu luyện được Huyền Nguyên Chân Long Quyết Tiên Nguyên Lực, quy lực thập phần cường đại, chí ít ở trên phẩm chất, tuyệt đối là kinh người, phải biết rằng trước đó mình dung hợp toàn bộ tiên nguyên lực cùng long lực, chỉ có một phần 10 mà thôi, thậm chí càng thiếu. Điều này cũng ý nghĩa, mình tu luyện được tiên nguyên lực, cùng lúc trước so sánh, độ tinh khiết vượt ra không chỉ gấp 10 lần, a, Dương Lỗi ngưng tụ 3 phần khí lực Hướng về tảng đá cách đó không xa oanh kích tới, đụng, tảng đá kia trong nháy mắt hóa thành hư vô, ngay cả cho bụi cũng không có để lại một ít, mạnh mẽ, đây quả thực là quá dũng mạnh, quy lực của một quyền này, mặc dù là thiên tiên toàn lực ra tay, cũng làm không được a mình bây giờ tu luyện được loại lực lượng này, thật sự là quá kinh khủng, cái này hẳn không phải là cấp bậc tiên nguyên lực rồi, như vậy nếu là huyền nguyên chân long quyết, thì kêu nó huyền nguyên long lực a nếu như một kích toàn lực của mình. Sẽ mạnh như thế nào? Suy nghĩ một chút, dương lỗi trước bố trí một trận pháp, trận pháp phòng ngự, ở trong trận pháp, thả một tảng đá lớn, đó cũng không phải cự thạch phổ thông, mà là kim cương cự thạch, loại tảng đá này cứng rắn vô cùng, mặc dù là kim tiên cao thủ, nếu muốn hủy diệt cũng là rất khó, huyền nguyên long lực, phá cho ta, dương lỗi chợt quát một tiếng, bắp thịt toàn thân cổ động, huyền nguyên long lực trong đang điền toàn bộ ngưng tụ lên hữu quyền, đột nhiên hướng cự thạch trước mắt đánh ra một quyền. Ẩm Ẩm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ kim cương cự thạch hóa thành mảnh vỡ, lợi hại, thật lợi hại, huyền nguyên lông lực này, so với tiên nguyên lực bình thường mạnh mẽ hơn nhiều lắm, thậm chí tiên nguyên lực của kim tiên cao thủ cảnh giới, đoán chừng cũng không so bằng, dương lỗi hưng phấn không thôi, khó trách công pháp huyền nguyên chân Long quyết kia đắt giá như vậy, giá tiền này tuyệt đối là đáng giá, nếu như mình có thể đem huyền nguyên chân Long quyết này tu luyện tới tầng thứ cao nhất mà nói, này sẽ là tình cảnh gì Ngẫm lại dương lỗi đã cảm thấy hưng phấn không thôi. Hơn nữa để dương lỗi càng thêm kinh ngạc chính là, quyền nguyên long lực của mình tự hồ đối với trận pháp có tác dụng phá hư mãnh liệt. Mình chủ yếu công kích cũng không phải trận pháp phòng ngự bố trí xuống kia, mà là kim cương cự thạch. Nhưng một quyền này lại lan đến trận pháp phòng ngự, hơn nữa hoàn toàn tiêu trừ. Phải biết rõ lực lượng của mình là hoàn toàn tập trung, gần kề chỉ có một tiêu lan đến gần trận pháp mà thôi. Không nghĩ tới trận pháp này đã dễ dàng bị bài trừ như thế rồi. Mặc dù trận pháp là mình tiện tay bố trí, nhưng không có lực lượng huyền tiên, trận pháp này căn bản khó có thể bài trừ, xem ra lực lượng mới của mình, không chỉ là uy lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có tác dụng đặc biệt, cái kia chính là bài trừ trận pháp, nếu thật là nói như vậy, vậy thì thuộc loại trâu bò rồi, về sau gặp được trận pháp, muốn phá làm sao liền phá như thế đó, nhẹ nhàng một kích, là có thể bài trừ trận pháp mạnh mẽ, như vậy bên trong đất trời, chạy đi đâu không được. Vì nghiệm chứng có phải thật vậy hay không, dương lỗi lần nữa bố trí một cái trận pháp, sau đó vận lên huyền nguyên long lực, đối với trận pháp phong ấn nhẹ nhàng chạm vào, cái trận pháp kia lập tức như là giấy, bị trực tiếp sờ xuyên, nhưng mà như thế này, mình cũng phải khống chế tốt, nếu như sơ ý một chút, đem trận pháp mình bố trí làm hỏng rồi, đến lúc đó cũng là phiền toái lớn, chương 963, huyền nguyên long lực mạnh mẽ. Sư đệ, có người tìm ngươi. Dương lỗi đang ngạc nhiên mừng rỡ, liền nhìn thấy Tô Anh lần nữa đi tới, xem ra bộ dạng có chút vội vàng, vội vã như vậy, ai tìm ta, dương lỗi nói, là thuộc hạ của thành chủ, đoán chừng là ma tộc lại công thành rồi, lần này sư đệ ngươi phải mang theo ta đi, bằng không, hừ hừ, ta liền tự mình đi, trước đó lần thứ nhất, dương lỗi như thế nào cũng không chịu mang theo Tô Anh đi qua, lúc này đây, xem ra là tránh không được rồi, dương lỗi không biết làm sao gật đầu nói, được xem tình huống nói sao, không được ta liền muốn đi, ngươi không cho ta đi ta liền tự mình đi đến lúc đó nếu như ta xảy ra chuyện gì nhìn ngươi làm sao cùng sư phụ bàn giao, tô anh ngược lại một bộ chơi xấu, dương lỗi đối với lần này hết sức nhức đầu, chỉ có thể gật đầu nói, được rồi, nhưng mà ngươi muốn đi theo ta, không cho phép rời khỏi ta nửa bước, yên tâm đây ta biết rõ, tô anh gặp dương lỗi đáp ứng, lập tức vui vẻ ra mặt, vui vẻ không thôi nói Ta rốt cuộc cũng có thể đi giết ma tộc rồi, đi tới trong phòng tiếp thách, chỉ thấy một quân tốt đang chờ ở nơi đó. Dương lỗi nhận ra, đây là một trong cận vệ của thành chủ nhạc bất phàm, tu vi vô cùng mạnh mẽ, đạt đến kim tiên sơ kỳ cảnh giới. Tướng quân, ngươi gấp cáp như vậy, có đại sự gì xảy ra ư? Dương lỗi hỏi, tướng quân, thành chủ đại nhân để ta gọi ngươi đi qua nghị sự, ma tộc lại bắt đầu công thành rồi, hơn nửa lúc này đây, tự hồ là toàn quân xuất động. Hùng hổ dọa người, thành chủ đại nhân lo lắng đối phương đã có biện pháp đối phó trận pháp rồi, cho nên để cho ta tới tìm tướng quân đi qua nghị sự. Quân tốt kia nói ra, được, người đi trước, ta sẽ tới ngay. Dương lỗi nói, cái kia thuộc hạ liền cáo từ trước, hy vọng tướng quân có thế nhanh một chút, sự tình khẩn cấp, không thể trì hoãn quá lâu, ta biết rõ. Cáo từ, quân tốt kia quay người lại, liền bay nhanh rời đi. Mà lúc này Tô Anh cùng Vương Lam ăn mặc khôi giáp, Tư thế hiên ngang đứng ở trước mặt dương lỗi, các ngươi đây là, chúng ta cùng đi với ngươi giết địch, hai nữ cùng kêu lên nói, được, dương lỗi cười khổ không thôi, vậy thì đi thôi, nhưng mà các ngươi không cần đi loạn, phải nghe mệnh lệnh của ta, bằng không ta sẽ giam cầm các ngươi, cho các ngươi một tấc cũng không thể rời nhà, yên tâm đi, chúng ta cũng không phải tiểu hài tử, Tô Anh bất mãn nói, dương lỗi nghe vậy không khỏi âm thầm lắc đầu, cái tính tình này còn không phải tiểu hài tử. Nhưng mà cũng không có cách nào, nếu các nàng kiên quyết muốn đi như vậy, mình chỉ có thể cẩn thận một ít, bảo vệ các nàng thật tốt là được. Rất nhanh dương lỗi mang theo tô anh Vương Lam đi tới phủ thành chủ, lúc này ngoài thành đã là ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn, bởi vì không có mình chủ trì, trận pháp cũng không có khả năng mở ra, cho nên trận chiến này đánh đến mức dị thường thảm thiết. Sau khi đi vào phủ thành chủ mới phát hiện, thì ra bọn người thành chủ nhạc bất phàm, sớm đã đi đầu tường chỉ huy chiến đấu. Dương lỗi cũng chỉ đành đi tới đầu tường, ấm ấm. Ấm ấm, ba người dương lỗi tới đầu tường, chỉ nghe thấy tiếng nổ mạnh, tiếng kêu một mảnh. Chiến tranh thảm thiết vô cùng, khói thuốc súng tràn ngập, tử thương vô số, mùi máu tươi nồng đậm. Dương lão đệ, ngươi xem như đã đến, nhìn thấy dương lỗi đến, nhạc bất phàm vui vẻ không thôi. Vốn không có ý định quấy rầy ngươi tu luyện, nhưng mà ma tộc thế công thật sự là quá lợi hại, nếu như không phải có tiên ma đại pháo mà nói. Chỉ sợ cửa thành sớm đã bị bọn hắn công phá, yên tâm, ta lập tức đi mở ra trận pháp, bởi vì dương lỗi ý định lợi dụng trận pháp thu hoạch điểm kinh nghiệm, cho nên ở thời điểm bố trí trận pháp, mình là người chủ trì, là trung tâm trận pháp, không có mình vận chuyển, trận pháp căn bản không phát huy ra uy lực, lúc này dương lỗi rất đáng tiếc, nếu như mình sớm chút đến mà nói, hiện tại tu vi của mình tối thiểu có thể tăng lên một cấp độ rồi, trước mắt tử thương vô số ma tộc, cái này đều là điểm kinh nghiệm A. Nhưng đáng tiếc, đáng tiếc, Dương Lỗi nhanh chóng mở ra trận pháp, trong nháy mắt mở ra, Dương Lỗi liền đã nhận được gợi ý của hệ thống, lần này liền đánh chết mấy ngàn ma tộc, mình lấy được giá trị kinh nghiệm vô số, đổi điểm vô số, tuy rằng vẫn không có để cho mình tăng lên đẳng cấp, nhưng mà thu rất nhiều điểm kinh nghiệm, lại thêm một chút liền có thể tăng lên một cấp bậc rồi, phải biết rằng, mình bây giờ là đạt đến thiên tiên cảnh giới, so về ở thời điểm cửu cực tạo hóa tăng lên đẳng cấp cần có điểm kinh nghiệm muốn hơn rất nhiều, là gấp mấy chục lần trước kia, đáng chết, thật đáng chết, trận pháp như thế nào mở ra, lẽ nào tiểu tử kia không có việc gì hay sao, lúc này Ngư Côn Sơn vô cùng phẫn nộ, vốn cho rằng Dương Lỗi chết chắc rồi, dù sao lôi kiếp như vậy thật sự là quá kinh khủng, Đại La Kim Tiên Trung kỳ Hồng Nguyệt thậm chí ở trong một đạo lôi kiếp cuối cùng đột phá bình chướng, đạt đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, nhưng Hồng Nguyệt ở một đạo lôi kiếp cuối cùng kia, Bản thân bị trọng thương, quy lực khủng bố như vậy, hắn chỉ là một thiên tiên, rõ ràng khiên xuống dưới, này làm sao cũng không thể tin được, lẽ nào, lẽ nào bên trong ngũ nhạc thành, không chỉ có một trận pháp sư mạnh mẽ. Ngoài trừ tiểu tử kia, còn có những người khác hay sao, trước đó Ngưu công sơn nhận được tin tức, người bố trí trận pháp là người đưa tới hỗn độn lôi kiếp, vốn cho là hắn đã chết, cho nên liền không còn trận pháp ủng hộ, như thế này muốn đánh hạ ngũ nhạc thành sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cho nên mới ở thời điểm này đại quy mô tiến công, mà lúc này Dương Lỗi đứng ở đầu tường, nhìn ma tộc phía xa không sợ sinh tử, không ngừng trùng kích, Dương Lỗi vẫn là cảm giác rất chấn động, những ma tộc này hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, sát khí trên người chúng thật sự là quá làm người ta giật mình rồi, đáng chết, tiểu tử kia rõ ràng thật sự không chết, làm sao có thể lôi kiếp khủng bố như vậy, hắn rõ ràng không chết, lại như người không có liên quan, làm sao có thể? Điều này sao có thể? Ngư Công Sơn không khỏi lau ánh mắt của mình, nhưng sự thật như thế, Dương Lỗi không chết, lại rất tốt, dường như tu vi tiến bộ rất nhiều, chẳng lẽ là ý trời, Ngư Công Sơn nhìn xem Dương Lỗi đứng ở đầu tường, vẻ mặt lập tức đau khổ, biết rõ có người này tồn tại, lúc này đây công thành, xác định vững chắc đã thất bại, lui, chỉ có lui lại, không làm hy sinh vô vị rồi, lui lại, lui lại, Ngư Công Sơn hét lớn một tiếng, vội thu binh.